trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông sóng FM 91 MHz đại tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Qua hơn một tháng, Trình Anh và Lục Vô Song săn sóc Di Dương Quá uống đoạn trường thảo, chàng tuyên thệ cho hai nàng Ngọc nữ Tâm Kinh. Dương Quá có ý ngóng trông tin tức của Tiểu Long nữ mà không được, bữa nọ Chàng hái một ít cỏ tiếng và lặng lẽ rời sơn cốc. Dương Quá quay về cổ mộ cũng không tìm thấy được gì, bèn chuyển hướng đi đến nơi ẩn cư năm xưa của kiếm ma độc cô cầu bại, thăm Điêu Huynh và chàng đã ở lại đây một năm để luyện kiếm gỗ. Sau đó thần Điêu lại dắt Dương Quá về phương Nam đến bờ biển Đông Hải. Ở đó luyện kiếm với sóng biển và triều cường hết sáu năm. Lúc ấy kình phong của kiếm thuật Dương Quá tạo ra mạnh tựa sóng lớn, nội công ngoại công đại tiếng vô kể Một hôm trời mưa gió như trút nước, Dương Quá thấy lòng bồn trồn, bèn khoác áo che mưa cùng thần điêu đi về phía tây Từ đó dấu chân thần điêu hiệp lữ đặt khắp chốn gian nam trung thổ Vào tháng 2 năm khai khánh nguyên niên đời tống, trời đang xuân băng tuyết gian đầy bến phong lăng mạng bắc sông Hoàng Hà Ba chị em Quách Phù Quách Tương, Quách Phá Lỗ, đang ở trong khách điếm An Độ, Lão Điếm, nghe một đại hán kể chuyện về thần Điêu Hiệp. Quách Tương tính tình hào sản, rút chiếc kim thoa trên đầu, đưa cho tiểu nhị mang đi đổi tiền để gọi thêm 10 cân rượu, 20 cân thịt dê để đãi mọi người và nghe vị đại hán họ Tống kể chuyện thần Điêu Hiệp, bỏ ra 2.000 lạng bạc cứu mạng cho ông ta như thế nào. sao viên tri huyện lại cho điểu ta ra công được thẩm vấn, thấy gã thổ hào kia cũng quỳ bên cạnh ta, ta cất tiếng chửi to, tên cẩu tri huyện kia, tham lam ăn đúc xét xử quan uổng, mai sau sẽ không được chết yên lành đâu. viên tri huyện ngao cười <hí hi> nói là tống ngủ đừng có nóng, bổn quan đã tra xét rõ ràng, ngươi bị quan, cả côn đồ không phải do ngươi giết mà là tên này hắn chỉ gã thổ hào lệnh cho nha dịch dùng cực hình tra tấn buộc gã thổ hào nhận đã giết tên côn đồ cùng với các tội danh khác ta thì được thả ra liền ta chẳng còn hiểu đầu đuôi gì nữa tên côn đồ thì rành rành do ta giết sao bây giờ là gán tội cho cái khác thiếu nữ nghe đến đây cười thanh khách nói <cười> nhiên tri huyện xem ra quá ư là hồ đồ ha Tổng ngủ nói Hắn chẳng hồ đồ chút nào, ta về đến nhà, mụ vợ ta mới bảo, sau khi ta bị ghép vào tội chết, vợ ta ngày ngày ra đường than khóc. Một hôm, thần Điêu Hiệp đi ngang qua, hỏi nguyên do. Thần Điêu Hiệp dò hỏi chỗ này chỗ nọ, biết rõ nguồn cơn, bảo rằng chàng đang bận việc, chưa rỗi rãi để xử viên tri huyện tham ăn của Đúc, rồi mới đưa cho vợ ta hai ngàn lượng bạc, bảo đi chuột ta về. Ba tháng sau, trong quyện đồn âm lên rằng, viên tri huyện đang tức quá, tức đến học cả máu vì đêm vừa qua mới bị kẻ trộm lấy mất bốn ngàn bạc ta biết nhất định là, là thần điêu hiệp lấy ta không dám ở lại quyện nhà phải dọn đến phủ lâm an giang nam hơn một năm sau có người kể với ta rằng ngoài bờ biển có một vị tướng công cục một tay dẫn theo một con quái điểu cứ đứng ngay nhìn ra hải chiều mấy ngày liền ta vội tới coi quả nhiên là thần điêu hiệp ta mới khấu đầu tạ ơn người tiêu phụ bộc nói Tạ ơn cái nỗi gì Y bỏ ra 2.000 lượng bạc Lấy lại 4.000 lượng Còn được lời những 2.000 lượng bạc luôn Gã họ Dương đó đâu có tiền chút nào đâu Thiếu nữ nói Họ Dương hả Thân Điêu Hiệp họ Dương Ta đâu có biết Ta đâu có nói Y họ Dương đâu muội rõ ràng nghe tỷ tỉ, tỉ nói vậy mà Tức là muội nghe nhầm Thôi được rồi, mùi không tranh cãi với tỷ tỷ nữa đâu. vậy thần Điêu Hiệp cứ coi như là được lời hai ngàn lượng bạc đi. Cũng chỉ là để cứu khốn tế bần. Chàng đã là một vị Đại Hiệp khẳng khái hào phóng rồi. Không lẽ lại đi tham của sao? Mọi người cùng lên tiếng. À đúng rồi hát cô nương này nói chí phải nghe. Thiếu nữ nói. Tống Đại Thúc, thần Điêu Hiệp nóng ra biển để làm gì? Chàng đợi người hết. Tống Ngũ lắc đầu nói. Chuyện ấy thì ta không biết cũng không dám hỏi thiếu nữ cầm hai thanh củi ném vào đống lửa nhìn ánh lửa đỏ hồng nói nho nhỏ thần điêu hiệp tuy sốt sắng cú khốn còn nguy cho người khác nhưng không chừng chính chàng cũng có tâm sự nan giải chăng tại sao chàng cứ đứng ngay người nhìn hái triều một thiếu phụ trung niên ngồi ở góc phía tây bỗng lên tiếng tiểu phụ nhân á có một biểu muội có duyên gặp được thần điêu hiệp từng thấy chàng cứ đứng ngây nhìn thái triều thân sắc kỳ dị lắm cho nên mới đánh bạo hỏi chàng thần Điêu hiệp nói ta có người vợ kết tóc xe tơ ở bờ bên kia không thể gặp nàng mọi người không hẹn cùng ồ cả lên thiếu nữ văn nhã nói thì ra thần Điêu hiệp có vợ không biết vì sao lại ở bờ bên kia chàng bản lĩnh cao cường như vậy sao không dược biển đi tìm thê tử kia chứ thiếu phụ trung niên nói Biểu mũi cũng có hỏi thần điêu hiệp câu đó chàng trả lời biển cả mênh mông biết tìm nàng ở phương nào tiểu nữ thiết nghĩ một nhân vật như chàng hẳn là người chí tính chí tình quả nhiên không lầm nếu mũi có đại tẩu xin lắm phải không nàng ta trong lòng thích thần điêu hiệp chứ gì thiếu phụ xinh đẹp sẵn giọng nói nhỉ mũi Đừng có nghĩ ngợi diễn dung. À biểu mụi của tiểu phụ nhân á, vốn cũng có thể gọi là một mỹ nhân. Thần Điêu Hiệp đã cứu sống mẫu thân của nàng ta, giết chết phụ thân nàng ta. Nàng ta có thích Thần Điêu Hiệp hay không, thì người ngoài khó biết lắm. Hiện thời nàng ta đã có chồng, là một nông phu, trung hậu thật thà. Thần Điêu Hiệp có cho nàng ta một số tiền lớn, vợ chồng sống dư giả lắm. Thần Điêu Hiệp cứu sống mẫu thân nàng ta, giết chết phụ thân nàng ta. Chuyện nghe quá lạ Con người đó tính nết cổ quái Hứng lên thì cứu mạng người này Giết chết người kia Đúng rồi Y từ nhỏ đã như vậy rồi mà Thần đưa hiệp từ nhỏ đã như vậy Làm sao tỉ tỉ biết Thì cứ biết như vậy đi Được rồi Tỉ tỷ không chịu nói thì thôi Mụi cũng không muốn nghe nữa Tỉ tỉ mà có nói mũi chưa chắc đã tin đâu Rồi quay sang thiếu phụ trung niên nói. Đại tẩu, đại tẩu hãy kể chuyện biểu mụi của đại tẩu cho mụi nghe. Có được chăng? Được chứ. Biểu mụi của ta và ta là tỷ mụi cô biểu. Hai chúng ta trên nhau bảy tám tuổi. Mẫu thân của nàng ta là cô mẫu của ta. Vậy phụ thân nàng ta là cô trưởng của đại tẩu chứ gì? Ừ, ta nói năng giọng do như vậy, á chẳng cách cô nương sốt ruột là phải hả Cô trưởng của ta là người Hà Nam bị bọn thác tử mông cổ bắt đi làm nô lệ. Cô mẫu của ta mới đem biểu muội của ta đi hành cất dọc đường, từ Hà Nam đến Sơn Đông, lại từ Sơn Đông đến Sơn Tây để tìm xem cô trưởng đang ở đâu. Tiểu Dương tướng quân nói, lặn lội dạng dặm tìm chồng thật là hiếm có. Chỉ vì cô mẫu và biểu muội của ta xinh xắn, nên buông ba dọc đường chẳng dễ chút nào. Hai người ấy phải lấy bùn đất bôi lên mặt mũi. Để kẻ xấu khỏi thấy sắc mà nảy ý. Thế sắc nảy ý là gì? Quá nửa số người ngồi quanh đống lửa vì cười. Thiếu phụ xinh đẹp nói. Nhị mũi, mũi không hiểu thì đừng có nói. Để người ta cười cho kìa. Thiếu nữ ngơ ngác nói. Mũi không hiểu thì mới hỏi. Đã hiểu thì còn hỏi làm gì? Ừ, những lời không đẹp, Cô nương không hiểu càng tốt. Vậy là cô mẫu và biểu mùi của ta Tìm kiếm suốt 4 năm Ông trời không phụ người có lòng Cuối cùng á tại Hoài Bắc Đã tìm thấy cô trượng đang làm nô lệ Cho một tên thiên hộ mông cổ Tên thiên hộ đó rất hùng ác Khi cô mẫu gặp cô trượng Thì cô trượng mới bị tên thiên hộ đánh què chân. Cô mẫu đào đớn Cầu xin tên thiên hộ thả cho chồng về nhà Tên thiên hộ không chịu Nói hắn từng bỏ ra 100 lượng bạc mua nô lệ về, bây giờ mới đem 500 lượng bạc đến chuột, nếu không hắn ta đánh chết cô trượng, chứ quyết không thả. Cô mẫu của ta 5 lượng bạc còn chẳng có, đào đâu ra 500 lượng bạc. Suy đi tính lại, đành muối mặt đem bán, bán mình và con gái. Thiếu nữ lại không hiểu, nhưng câu hỏi lúc nãy đã bị mọi người cười, lần này nàng không dám hỏi nữa, chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp. Cứ như vậy mấy năm, hai mẹ con cô mẫu dành dụm cũng được kha khá. Nhưng kiếm 500 lượng bạc đâu phải dễ. Mai khách làm chơi biết hai mẹ con nàng ta khổ tâm chịu nhục, cốt để chuột chồng cứu cha. Cho nên mỗi người cho thêm một chút. Cuối cùng gần tết năm ngoái thì kiếm đủ 500 lượng bạc. Hai mẹ con cô mẫu đến phủ của tên Thiên Hộ, giao cho hắn 500 lượng bạc. Tưởng rằng từ nay gia đình được đoàn tụ đón năm mới, Thiếu nữ nghe đến đây cũng mừng cho hai mẹ con nọ Chỉ nghe thiếu phụ kể tiếp Tình thiên hộ mông cổ nhận 500 lượng bạc rồi Mới gọi cô trưởng ra cho vợ chồng cha con gặp nhau Gia đình cô trưởng ba người khấu đầu từ biệt tinh thiên hộ Nào ngờ hắn thấy biểu mũi của ta xinh xắn liền nổi tà tâm Bạn nói e Được các người đến chuột nô tài về thì không gì tốt bằng Nhưng phải năm 500 lượng bạc cái đã cô mẫu ta cả kinh 500 lượng bạc đã đưa cho tên thiên hộ rồi sao còn phải nộp gì 500 lượng nữa tên thiên hộ liền trở mặt quát ta đường đường là một vị thiên hộ mong cổ lại đi lừa tiền bạc của một tên nô tài hay sao cô mẫu ta vừa sợ vừa đau đớn Khóc tướng lên giữa sảnh đường tên thiên hộ nói thôi được hôm nay sắp giao thừa đón năm mới ta cho hai vợ chồng ngươi về nhà đoàn tụ nhưng sợ sau tết tên nô tài không quay lại ta tạm giữ đứa con gái này làm con tin. Cô mẫu ta biết tình thiên hộ có ý xấu. Đời nào đáp ứng chứ? Tình thiên hộ liền sai thủ hạ đuổi cô mẫu cô trưởng của ta ra khỏi phủ. Cô mẫu của ta thương con. Cứ đứng trước cổng phủ thiên hộ mà than khóc kêu trời. Dân chúng biết rõ cô mẫu ta bị hàm quan, nhưng dùng ngoài Bắc đã không còn thuộc đại tống nữa rồi. Quang Minh mông cổ. Giết người Hán như giết con sâu cái kiếm ai dám đứng ra chủ trì công đạo cô trưởng ta lại nói ngài thiên hộ đã ưng con gái chúng ta đó là phúc phận mà người khác kiếp trước phải khéo tu lắm mới có được bà còn khóc cái nỗi gì thì ra là y làm nô tài đã lâu đã nhiễm nặng cái hơi hướng nô tài đoạn y trà dính là tại sao có năm trăm lượng bạc cô mẫu ta ban đầu không chịu nói sao bị ép quá đành phải nói thật cô trưởng mới cá giận nói Cô mẫu ta bại hoại danh tiếc. Đi vào con đường kỳ lạc để kiếm tiền. Liền ngời viết giấy, ly dị với cô mẫu của ta. Mọi người cùng thở dài nói với cô mẫu kia. Quả gặp lắm nỗi bất hạnh. Thiếu phụ trung niên nói. Cô mẫu của ta trăm cai ngàn đắng bảy tám năm trời. Bây giờ đến bước này thì chẳng còn thiết sống nữa. Mời vô cánh rừng, cởi về thắt lưng theo cổ tự dẫn. Ông trời có mắt nghe. Thần Điêu Hiệp đi ngang qua Cúi cô mẫu ta xuống Hỏi rõ nguồn cơn Mới nghe qua đã đung đung nối giận Tối hôm đó hả Đi xong vào phủ thiên hộ Đúng lúc tên thiên hộ đang muốn cưỡng bức tiểu mũi của ta Trong khi cô trưởng ở bên cạnh Khuyên biểu mũi của ta hãy mau ưng thuận Còn danh giá gì mà không ưng Thần Điêu Hiệp Dán cho cô trưởng ta một quyền chết tươi Khách cổ tên thiên hộ Ném xuống sông quầy cứu biểu mũi của ta thoát ra Thần Điêu Hiệp bảo cô mẫu ta bán mình cứu chồng Còn đáng kính hơn ngồi một chỗ thủ tiếp Còn bảo bình sinh chàng chúa căm hận những kẻ phụ tình bạc nghĩa Cô trưởng của ta đã phạm cả hai tội đó Cho nên chàng hạ thủ thẳng tay luôn Thiếu nữ nghe chuyện say sưa, Tiền tay cầm chén rượu uống một ngụm, khe khẽ nói Các vị như người đã gặp được thần Điêu Hiệp Tiểu nữ chưa có cái phúc đó Ước gì được gặp chàng một lần hả Nghe chàng nói vài câu Thì tiểu nữ không còn mong gì hơn Thiếu phụ xinh đẹp nói to Người đó võ công dĩ nhiên rất cao rồi Nhưng so với gia gia chúng ta còn thua xa Mụi nhỏ tuổi lắm chưa biết thế sự đâu Nghe người ta kể thêm mắm thêm muối Cứ tưởng thần điêu hiệp ghê gớm lắm hả Thực ra người đó mụi đã từng gặp Y còn ấm muội nữa là đằng khác đó Thiếu nữ đỏ bừng hai má nói Tí tỷ, nói năng lung tung cái gì vậy ai tin được lời của tỷ mũi không tin thì tùy mũi thôi cái gã thần điêu hiệp đó họ dương tin quá hồi nhỏ từng ở đảo đào hoa với chúng ta cánh tay của y bị mất là do lịch là do <cười> mũi chào đợi được có vài ngày thì y đã ẩm mũi rồi đó thứ phụ xinh đẹp chính là quách phù thiếu nữ là quách tương chàng thiếu niên là cậu em sinh đôi với quách tương tên quách phá lỗ thấm thoát đã hơn mười tăm quách phù từ lâu đã thành hôn với gia luật tề Quách Tương và Quách Phá Lỗ cũng đã lớn. Tỷ đệ ba người phụng mệnh cha mẹ đi Tấn Dương mời Trường Xuân Tử khu xứ cơ phái toàn chân đến thành Tương Dương chủ trì đại hội anh hùng. Hôm nay trên đường từ Tấn Dương xuôi về Nam ba người bị băng tuyết giữ chân ở bến Phong Lăng. Nghe mọi người trò chuyện cả đêm, Quách Tường hết sức vui mừng tự nói nhỏ một mình: Minh chào đời được dài ngay, thì chàng đã ấm mình. Quay sang Quách Phù nói. Tí tỷ, thần Điêu Hiệp hồi nhỏ đã từng ở đảo Đào Hoa với chúng ta, thật không? Sao muội không nghe cha mẹ nói gì? Mũi còn nhỏ đã hiểu cái gì mà cha mẹ phải nói cho biết chứ. Nguyên việc dương quá bị mất cánh tay, tiểu Long nữ bị trúng độc toàn là do quách phù hành sự lỗ mãn mà ra. Mỗi khi nhắc đến hai việc ấy, quách tỉnh lại cả chận. Quách phù tuy đã lấy chồng, song quách tỉnh vẫn quát mắng, chẳng nể gì mặt chàng rễ. Bởi vậy trong gia đình họ quách, Lớn nhỏ không ai nói đến Quách Tương và Quách thái Lỗ Dĩ nhiên không biết chuyện dương quá Quách Tương nói Như vậy là thần Điêu Hiệp Rất có giao tình với gia đình ta Sao chàng không hề la giảng Ồ Đại hội anh hùng rằm tháng 3 này Ở thành Tương Dương Thần Điêu Hiệp nhất định sẽ đến nè Người đó hành sự kỳ quái Tính nết thì cao ngạo Quá nữa sẽ không tới đâu Tí tí Chúng ta phải tìm cách gửi thiếp mời chàng đến mới được rồi quay sang phía tống ngũ nói tống ngũ thúc ngũ thúc có thể tìm cách mang thư tới cho thần điêu hiệp không tống ngũ lắc đầu nói thần điêu hiệp dân du thiên hạ hành tung vô định chàng cần đến ai sẽ có sự phương phó chúng tôi muốn đi tìm chàng có mặt cả đời cũng dĩ tất mà tìm được quách từng cảm thấy thất vọng nàng nghe mọi người kể chuyện dương quá cứu cha con tướng quân dương duy trùng cắt đầu trần đại phương Hỏi cung đinh đại toàn, chuột tống ngủ, giết phụ thân người mà cứu mẫu thân người. Bao nhiêu là nghĩa cử hào hiệp, bất chắc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nghe tỷ tỷ bảo hồi nhỏ từng được chàng bế ẩm, càng tha thiết mong được gặp chàng. Nghe bảo quá nửa thần điếu hiệp sẽ không đến dự đại hội anh hùng, thì thở dài nói. Các nhân vật ở đại hội anh hùng chưa hẳn đều là anh hùng. Trong khi đại anh hùng đại hào kiệt thật, thì lại chẳng chịu đến cho. Bỗng soạt một tiếng, người ngồi trong góc nhà đứng phát dậy. Chính là kẻ vốn cứ ngồi thu lu, rụt đầu vào giữa hai gối mà ấy Y cất giọng to như tiếng lệnh dở nói. Cô đơn của gặp thần điêu hiệp cũng không có Đêm nay ta dẫn cô đơn đi gặp là được ngay thôi. Mọi người mới nghe giọng nói của Y đã thức kinh. Lúc nhìn kỹ, Y càng thêm kinh dị. Chỉ thấy Y thân cao chưa đầy bốn thước, gầy gò nhưng đầu to tướng, cánh tay dài ngoằn, bàn tay bàn chân to bè. Dài hơn hẳn người thượng Tứ chi Và cái đầu kia ở một thường nhân đã hoàn toàn không cân xứng Ý vừa lùng vừa gầy Trông càng kinh dị Quách tương cả mừng nói Hay lắm Nhưng mà tiểu nữ không quen biết thần điêu hiệp Tự dưng cầu kiến Không tránh khỏi đường đột Chẳng biết chàng có cho gặp hay không nữa Cả lùng đầu to nói Nếu cô nương không gặp hắn đêm nay Chỉ e sau này sẽ không còn dịp gặp hắn nữa đâu Vì sao vậy Quách Bồ đứng dậy nói với gã lùn đầu to: "Thỉnh giếng quý tính đại danh của Tôn giá." Gã lùn đầu to cười khẩy nói: "Làm gì còn người thứ hai nào trong thiên hạ xấu xí như ta? Cô nương đã không biết thì cứ về nhà hỏi gia gia má má của cô nương sẽ biết liền." Lúc ấy từ đằng xa vang giọng la âm thanh tức thấp, "Tây Sơn nhất khất quỷ, 10 người đã đến chính, phải đâu quý, đã đâu quý, bây giờ chưa đến còn đợi khi nào?" tiếng gọi lúc đứt lúc nối, có khí vô lực đầy vẻ ma quái. Nhưng mọi người nghe rõ ràng từng chữ một. Gã lùn đầu to sững lại, quát to một tiếng, rầm một cái, đống lửa giục tối lại. Gã lùn đầu to đã biến mất. Mọi người kinh ngạc, thấy cửa mở toang, thì ra gã lùn đầu to đã tông cửa nhảy ra. Quách Phá Lỗ nói: "Đãi tí, gã lùn rất là lợi hại." Quách Phù luôn theo cha mẹ, từng gặp không ít nhân vật giỏi lâm Xong cả lùm đầu to này thì chưa từng nghe cha mẹ nói đến Nên nhất thời chưa biết nói gì Quách tường nói Trong số ân sư Giang Nam thất quái truyền thụ võ nghệ cho Gia Gia Có một vị lùng là Mã Dương Thần Hàng Gia Gia đó Tam đệ, tam đệ gọi trống không như vậy Gia Gia biết sẽ không ưng đâu Để để phải gọi người ấy là tiền bối mới được Quách tỉnh đối với ân đức của Giang Nam thất quái suốt đời không quên Bất kể họ là người mù hay người lùng Đều nhất mực kính trọng Đồng thời cũng giáo quấn các con như vậy Quách phá lỗ chưa kịp trả lời Ao một cái Gã lùng đầu to xuất hiện trở lại Kéo theo gió tuyết qua cửa tràn vào, Thổi tàn lửa bay tung toán Quách phù sợ gã lùng đầu to xuất thủ Đã thương đệ mùi bèn nhào tới chắn trước mặt Quách tương và quách phá lỗ Gã lùng đầu to ghé đầu qua bên hông Quách phù nói với quách tương: đi cô nương Muốn gặp thần điêu hiệp Thì hãy đi theo lão phu Quách phù nói Nhân, đại tỷ tam đệ chúng mình cùng đi luôn thể đi thần điêu hiệp có gì lại mà phải gặp chứ muội chớ có đi chúng ta đâu có quen biết gì vị tôn giá này muội đi một lúc rồi về hai người cứ chờ muội ở đây nha tống ngủ đột nhiên đứng lên nói cô nương nhất định chớ cô đi người này là một nhân vật trong tây sơn nhất khất quỷ cô nương đi sẽ giữ nhiều lành ít đó gã lùn đầu to cười nham hiểm nói <cười> người biết tầy sơn nhất khất quỷ không Mà bảo bọn ta không phải là người tốt Tả trưởng đột nhiên đánh tới vai tống ngũ Ra một cái Tống ngũ bay vào tường lập tức hất liệm Quách phù cả giận nói lớn "Tôn giá thôi cho đi Mũi mũi của ta niên ấu vô tri há có thể theo tôn giá Đang đêm mà đi lung tung Rồi quay sang quách tương gằn giọng Mũi đó đừng có hồ náo Không đi đâu hết Lúc này tiếng gọi dăng dẳng rất khẽ Giọng đến thầy sư dứt khất quỷ mười người đã đến chính đại đầu quỷ, đại đầu quỷ. âm hồn chẳng đến để chờ gửi lâu tiếng gọi nghe có lúc như cách mấy dặm có lúc như gần dài thước chợt trước chợt sau chợt bên phía này chợt ở phía kia ai nghe cũng sợn gáy quách tường chú ý đặt quyết đêm nay dù gặp yêu ma quỷ quái mình cũng phải gặp thần điêu hiệp một phen bèn nói Hãy dẫn dẫn bối đi với Đoàn nhúng chân phi người Theo gã lùn đầu to ra qua cửa chính Quách phù gọi giật giọng Mũi làm cái trò gì vậy Đưa tay chập mũi tử không trúng Cũng dội phi thân đuổi theo Nào ngờ sắp bay qua cửa Thì không thấy khoảng trống đâu nữa Quách phù dội trầm người xuống Hai chân tiếp đất Chỉ cách cửa một thước Nhìn kỹ suýt kêu lên thất thành Quá ra gã lùn đầu to đứng chắn khuôn cửa Mũi y cơ hồ cần chậm vào ngực nàng, bảo sau nàng không sợ. Quách phụ dội nhảy lùi, một luồng gió lạnh thổi tuyết vào người nàng. Gã lùng đầu to đã biến mất. Quách phụ gọi to. Nhảy mũi, quay lại. Nàng nhảy ra ngoài, chỉ nghe từ xa tiếng cười hô hố, không thấy bóng quách tương đâu nữa. Gã lùng đầu to dọa quách phù phải lùi vào rồi, liền quay mình nhảy ra tuyết nói. Tiểu cô nương cô gàng khá lắm y cầm cổ tay quách tương nhảy choi choi về phía trước khinh công của y khác chết thông thường mà cứ nhảy từng bước dài như con ít thân tuy lùng nhưng mỗi bước nhảy rất dài cổ tay trái của quách tương bị y nắm cứ như trong một cái kim sắt đào thấu xương chống ngực đập dồn không biết gã lùn đầu to lôi nàng đi đâu nàng từ nhỏ đã được quách tỉnh và hoàng dung truyền dạy, võ công đã có căng cơ nhưng thoạt đầu còn nhảy theo kịp gã lùng về sau Cứ để y lôi nàng cùng nhảy đi Nhảy như thế chừng một dầm Sau núi đột nhiên có người nói Đại đồng quý sao đến muôn vậy <cười> Còn dấn theo một nữ Nha đầu kháo khỉnh nữa hả Gã lùng nói Nó là con gái của quách tỉnh Hoàng Dung Muốn đi gặp thờ Điêu Hiệp Nên huynh dẫn nó đi theo Người kia kinh ngạc nói Hứng? Con gái của quách tỉnh Hoàng Dung à Một giọng nói rì rầm khác Từ sau núi vọng ra sắp hết kệt ba mau mau lên đường chị thấy tiếng chó ngựa rầm rịch từ sau núi chạy ra mấy chục con ngựa lúc này tuyết lớn vẫn rơi không ngừng tuyết tránh dưới đất hất lên quách tường thấy mấy chục con ngựa mà chỉ có chín người cưỡi quá nửa số yên ngựa để trống gã lùng kéo hai con ngựa lại trao dây cương một con cho nàng y cưỡi một con thế là cả mấy chục con ngựa cùng phi về hướng tây bắc quách tường nhìn chính người kia có hai là nữ một lão thái lù khù người thứ hai mặc bộ đồ màu đỏ tươi toàn thân trông như một khối lửa nổi bật trên tuyết trắng bảy người còn lại đều không nhìn rõ mặt mũi quách tương nghĩ lúc đầu nghe tiếng gọi tây sơn nhất khớp quỷ mười người đã đến chính bây giờ trước mặt quả nhiên có mười người chắc đây là tây sơn nhất khớp quỷ tống ngũ thúc chỉ nói một câu rằng mình sẽ là ních giữ nhiều liền bị một chưởng hôn mê. Xem ra đám người này hung hăng thật, nhưng cả lùng bảo dẫn ta đi gặp Thật Diêu Hiệp, tất không đánh lừa ta. Mà họ đã quen biết Thật Diêu Hiệp, Tức họ không phải là kẻ xấu. Không lâu đã đi hơn 10 dặm, người đi đầu hô to một tiếng, mấy chục con ngựa cùng dừng chân. Người đi đầu phi ngựa lên một cái gò rồi quay trở lại. Quách Tường nhìn thấy diện mạo người đó lại kinh ngạc, vừa tức cười, vậy y quá lùng. Thân ngồi trên ngựa chỉ cao không đầy hai thước, mà râu thì dài đến ba thước. xõa dài xuống bụng ngựa, mặt đầy nếp nhăn, hai đầu lông mày liền nhau, tướng mạo vô cùng sầu khổ. Chỉ nghe người ấy nói, từ đây đến bả bình còn chưa đến ba chục dặm đường. Giang hồ đều nói thật điêu hiệp gió công cao cường. Bọn ta hay bàn qua trước đã. Không thể để mất nhuệ khí của Tây Sơn nhất khất quỷ. Lão Thái Bà nói, xin đại ca cứ hạ lệnh, Gã râu dài nói Chúng ta sẽ luôn sao đại chiến với hắn Hay là tất cả cùng sống lên Quách tương cả kinh Nghe khẩu khiếp Quá ra đám người này đối địch với thần Điêu Hiệp Lão thấy bà nói Thần Điêu Hiệp Bản lĩnh gấp cuộc thế nào Thất đệ kể rõ xem Một đại hán thân hình như khối thép nói Đệ tuy gặp hắn Nhưng chưa hề động thú để thấy để, để, để thấy hắn hình như là Có tạ môn Thiếu phụ Quần Hồng nói. tất ca, rốt cuộc gì sao, ca ca lại kết cụ với thần như Hiệp. Hãy nói rõ ra đi. Để đến lúc động thủ, mọi người cùng biết là gì sao. Ca ca cứ ấp a ấp úng, nói nửa câu lại giấu ba câu à. Đại hán nổi giận nói. Tây sơn nhất khất quỷ đông sinh đồng tứ. hắn đã tìm đến, chúng ta còn lui được hả? Một người cao gầy, giọng âm hiểm nói. Hai bảo lùi bước, nhưng mà cứu mũi không hỏi thì... Ta cũng sẽ hỏi Chúng ta không hề đắc tội với thần Điêu Hiệp Tại sao hắn lại đòi đuổi Tây Sơn Nhất cất Quỷ ra khỏi sân Tây? Đại hán nổi giận nói Mọi người nhìn đây Hắn cắt mất hai tay đệ Thù này không trả Có còn là hảo huynh đệ hảo tí mũi nữa không Nói rồi gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu Dưới ánh tuyết Thấy đầu gã thiếu niên mất hai cái tay Chính người còn lại của Tây Sơn Nhất cất Quỷ Cũng cả giận, Đều nói nhất định phải tử chiến một phen với thần Điêu Hiệp Hồng y thiếu phụ nói Thất ca Vì sao hắn Hắn cắt mất hai tay của ca ca Ca ca phạm việc gì Chắc là chọc ghẹo con gái nhà lành chứ gì Một gã mặt luôn cười cười Nói bằng giọng bực tức Thất ca dù có chọc ghẹo con gái nhà lành Thì kẻ khác cũng không được làm như thế với thất ca Tướng mạo gã này kỳ quái Tuy giận dữ Nhưng mặt vẫn cười cười Quá tương chăm chú nhìn Thì ra khóe miệng gã hít lên, hai mặt hiêm hiếp, quá nữa là do đau đớn khóc lóc. Nhưng người ngoài nhìn lại cứ ngỡ là gã đang cười. Đại hán nói, không phải, không phải. Một hôm bụi vợ cả và bốn nàng tiếp của huynh trải lộn với nhau, rồi đánh nhau. Vừa hay thật điêu hiệp, vì đấy đi ngang qua. hắn là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, ăn lên tiếng khuyên can. Nàng tiếp thứ ba của huynh không đánh nhau, cứ nhìn hắn cười cười. À ui hiểu rồi thất ca ghen không cho nàng ta cười chứ gì ghen gì mà ghen huynh không cho phép người ngoài sáng vào chuyến nhà huynh huynh bèn đấm một quyền khiến nàng thiếp thứ ba của huynh bị gãy ba cái răng cửa và bảo tên cục tay kia mau xéo đi cho rồi quách tương nghe đến đây buộc miệng nói người ta có hảo ý khuyên can, sao các hạ lại nói năng vô lễ quá vậy vậy là các hạ sai rồi mọi người cũng ngoảnh nhìn nàng không ngờ một tiểu cô nương lại cả gan như vậy Đại Hán quả nhiên nổi sùng quát Một đứa con quát con như mi, Cũng đời quán diệt của lão tử à Ngũ ca Đứa quát con này là người của Ngũ ca phải không Nó muốn đập thần điêu hiệp Thì huynh mang nó đi gặp Chuyện khác huynh không quản. Được Vậy để sẽ giáo quấn nó một chút Rồi ngựa dục lên Rẹt một cái Đánh tới đỉnh đầu quách tương Quách tương dùng roi ngựa chống đỡ Hai cái roi quấn vào nhau Đại Hán dằn tay lại Quá tường cảm thấy một luồng đại lực kéo đi, nàng không cầm roi được, liền buông tay, lòng bàn tay đã sát bỏng. Đại hán đoạt được chiếc roi ngựa, lại định ra tròn, thì trường tu lão ông gọi. Thật đệ, không còn sớm sủa gì, sao chưa đi, còn ở đây chấp nhặt với một tiểu tài tử à. Chiếc roi ngựa của gã đại hán giơ lên giữa chừng không quật xuống nữa, trường tu lão ông cười khẩy nói. "Tây sơn nhất khất quỷ không sợ trời không sợ đất. Tên tuổi của quách tỉnh hoàng dung lưng lấy đến mấy cũng chẳng dọa được bọn ta còn hoặc còn kia biết còn nhiều lời ta sẽ giết mình ngay lập tức đoạn lão ta quay sang nói thật đệ tại trước phu ngã thì bỏ vậy bộ râu dài của huynh cũng từng bị người ta cắt đứt hai tay của đệ rốt cuộc sao lại bị như vậy đại hán nói để bảo thần điêu hiệp phải mau xéo đi hắn đã cười cười quay người bỏ đi tất cả Điều tại cái nàng tiếp thứ ba của đệ không ra gì nó lại khóc tương lên bảo nó bị đệ ba chiếm cưỡng hôn chứ nó không muốn lấy đệ hiện tại nó luôn bị mụ vợ cả của đệ ăn hiếp nó còn nói sau khi lấy nó Đệ còn cưới nàng tiếp thứ tư thật là vô lương tâm giả thần điều hiệp kia bèn quay lại mặt biến sát khỏi đệ điều nữ nhân nói là thật hay giả đệ mới nói là thật hay sao giả thì sao lão tử đây có ngoại hiệu sát thần quý Quen giết người không chấp mắt. Người có biết hay không? Rồi hắn sầm mặt nói là Lão đã thích nàng ta, sao đã lấy nàng ta, lại còn cưới thêm người khác. Mà đã không thích nàng ta, thì hồi trước còn lấy nàng ta làm gì? Rồi để mới nói, lão tử đây ban đầu thích nó, nhưng chơi xong thì chán. Nam tử hắn, năm thay bảy thiếp, có gì lạ đâu. Lão tử còn định lấy bốn nàng thiếp kìa. Rồi hắn mới nói hạng vô tình vô nghĩa như lão thêm vài đứa trên thế gian chỉ làm cho nữ nhân thiên hạ kinh sợ mà thôi rồi đột nhiên hắn sáp tới túc cây thủy thủ để xẻo luôn hai cái tay đệ rồi ví mũi dao vào trước cực để nói là ta phải moi tim ghen ngươi ra để xem rốt cuộc nó mạo gì nữa quách cương nghe giày thích quá định reo lên nhưng thấy tay sư nhất khất quỷ người nào người nấy lầm lầm lì lì tướng mà hung ác thì cắn môi lại không dám lên tiếng đại hán kể tiếp Lúc ấy mụ vợ và cả bốn nàng thiếp của đệ Cùng quỳ xuống gian xin hắn Nàng thiếp thứ ba và thứ tư cũng khóc rất là to Bà nó Chúng nó bảo thà để hắn giết chết chúng nó đi Chứ hắn đừng giết đệ Nếu đệ chết chúng nó cũng sẽ tự dẫn chết theo <cười> Nhục mà Thì không còn ra cái thể thống gì Lúc đó đệ mê quát lên Mau hạ thủ đi, hãy giết ta đi Tây sơn nhất khất quỷ Sẽ thành ma bám theo ngươi không buông tha Rồi à Hắn cào mày à, Nói với lại à, Năm thê thiếp Lạ, người vô tình vô nghĩ vậy Sao các người còn cầu xin cho nó nữa Cái năm thê thiếp của đệ Một mực khấu đầu Hắn hỏi người thiếp thứ ba của đệ Nàng bảo bị y bá chiếm Trong bụng không muốn lấy y Vậy ta có thể cho nàng giết y cho bỏ tức Rồi nàng mới nói là thật đầu không muốn, nhưng về sau lại muốn Thôi được cứ giết chồng tôi để tức giận mới nói lên cứ có giỏi cứ giết ta đi, giết ta đi Còn những chính người nữa kia, Hắn mới nói được. Hôm nay tạm chưa giết Tây Sơn nhất khất quỷ là cái gì? Đêm cuối tháng này tại Mã Bình ta sẽ đợi. Người đi bảo các bọn đến cho đầu đủ. Nếu không dám đến thì Tây Sơn nhất khất quỷ sẽ phải rời khỏi sân tây Chính diễn không được trở lại. Mọi người nghe cả đại hán nói xong đều im lặng lát sau. Hắn chỉ còn có một cánh tay trái à. Không có sử dụng binh khí gì hết. Võ công thì, thì để không nhận biết được. Đại ca... Người đó vừa xuất thủ đã chế ngự được tất đệ rồi Thiết tưởng thủ cước rất là linh hoạt Gió công có giúp tà môn đó Chúng ta ý đồng thủ thắng Đại ca đi đầu muội với ngũ đệ từ hai bên hỗ trợ cho Lấy ba đánh một Lập tức hạ độc thủ Không để cho hắn thi triển công phu Trực tu lão ông cúi đầu ngẫm nghĩ Rồi ngẩng lên nói Thần điều hiệp danh tiết lực lấy mười năm nay đã bao nhiêu cao thủ bại trận dưới tay hắn Xem chừng tất có võ nghệ kinh nhân Đợt chiếc hôm nay không phải thường đâu Ta và nhị mũi chính diện ngân kích Tam đệ tứ đệ sắp tới công kích hạ bàn Ngũ đệ lục đệ tới cầu từ phía sau Thất đệ bác đệ dùng binh khí dài Du đấu từ bên ngoài Làm cho hắn rối trí Cửu muội phong âm khí Thập đệ phòng khí độc Tây sơn nhất khắc quỷ tự khi kết nghĩa Chưa hề cả 10 người nhất tề đồng thú Đêm nay là lần đầu tiên Nếu không đánh cuộc được hắn Thì bọn giả ma chúng ta sẽ thành ma thiệt đó Gã lùng đầu to nói Đại ca Chúng ta mười người đánh một người Có thắng cũng chẳng giấy chàng gì tin đồn lan rộng Chứ tổ làm trò cười cho giang hồ mà thôi Chúng ta giết thần Điêu Hiệp đi Trừ con nhỏ kia ra Làm gì còn ai biết Lời chưa dứt Tay mù đã dung Gã lùng đầu to dội phất tay áo trái Che phía trước người quách tương Một mũi châm rất nhỏ đã cắm vào tay áo Gã nói Nhị tỷ Nó cho đệ dẫn tới Không nên giết nó Rồi quay sang nói với quách tương Nếu cô nương Nếu cô nương muốn đi gặp thần Điêu Hiệp Chuyện đêm nay không được cho bất cứ ai biết Nếu không thì cô nương hãy lùi về đi Quách Tương vừa sợ vừa tức Nghĩ Lão thứ bà này xuất thủ quá thâm độc, Không có gì thuốc thuốc lùng cố giúp Ta đã mất mạng bởi mũi châm vô hình vô thanh của mụ rồi Bèn nói Tiểu nữ không nói thì được rồi Rồi hỏi Các vị có 10 người Chẳng lẽ thần Điêu Hiệp không có trợ thủ sao Gã lùng đầu to cười hô hô nói Thật điêu hiệp xong pha giang hồ 10 năm nay Chưa từng nghe nói hắn có trợ thủ nào hết Hắn chỉ có một con quái điểu không biết nói Bầu bạn mà thôi Nói đoàn Dông cường quá to Thôi chúng ta lên đường Mọi người cục phi đi Gã lùn đầu to bảo quách tương Đến lúc động thủ Cô nương cho rời khỏi chỗ ta nghe Quách tương gật đầu Nàng biết bọn Tây Sơn nhất khớp quỷ Có nhiều cái lồng lan dạ sói riêng gã lùng có ý chiếu cố Đề phòng đồng bọn có kẻ bất ngờ hạ độc thủ hại nàng. Quá tư phóng ngựa theo, thấy tây sơn nhất có quỷ tên nào cũng có tuyệt kỹ, thật điêu hiệp võ công cao mấy, làm sao có thể lấy một mười? Nàng nghĩ nếu cha mẹ mình ở đây, chắc chắn hai người sẽ không thủ thủ bàn quan. Nàng đi từ cánh rừng tối ôm trước mặt bỗng dòng ra tiếng hổ gầm, lũ ngựa giật mình, có con đứng sững lại, có con quay đầu định chạy gã cao gầy dục roi ngựa liên tiếp, xông trước vào rừng. Lão thấy bà thì chửi mắng ngựa. Đồ xuất sinh vô dụng, có một con mèo rừng cũng làm các người đúng sợ sao? Bầy ngựa bị roi cuốc đều chạy vào rừng. Mọi người phóng đi mấy chục trường, Bỗng nghe trước mặt có tiếng quát to. Kẻ nào to gan làm càn, đang đêm dám xông vào dạng thú sơn trang. Tay sờn nhất khất quỷ, ghìm người lại. Chỉ thấy có một người đứng chắn đường có hai con mảnh hổ quỳ ở hai bên gầm ngựa bầy ngựa thấy mảnh hổ lại kinh sợ trường tu lão ông ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói tây sơn nhất khước quỷ đi qua quý địa không vào cứ hỏi thăm xin lượng thứ cho sự vô lễ tây sơn nhất khước quỷ à các hạ là trường tu quỷ phàn gia thế không chính ta bọn ta có việc cần đi mã bình gấp khi trở về sẽ ghé vào tạ tội lão biết các nhân vật trong dạng thú sơn trang chẳng tử tế gì lúc này bọn lão cần toàn lực đối phó với thần Điều hiệp không muốn rắc rối về chuyện khác nên mới nói khiêm nhường như thế người đối diện nói các vị đợi một lát rồi cao giọng nói đại ca là tây sơn nhất khất quỷ đi mã bình gấp bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội lũ quỷ nghe vậy đều khó chịu nghĩ bọn ta bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội chỉ là một câu khách sáo không lẽ tây sơn nhất khất quỷ lại chịu cúi đầu trước bọn ngươi hay sao mười con quỷ tây sơn người nào cũng võ nghệ đầy mình trước khi kết nghĩa với nhau đều đã xông pha đủ nơi đến khi tụ lại thanh thế càng lớn mấy năm qua hoành hành khắp một dải tấn thiểm người trong võ lâm đều ba phần ngán ngẩm nếu không phải đêm nay có hẹn trước với thật điêu hiệp thì chỉ một câu của người đối diện kia đã khiến họ đồng thủ rồi chỉ nghe từ trong rừng có tiếng the thé vọng ra khỏi cần tạ tội để cho họ vòng qua được mà đi lũ quỷ nghe câu đó thì cá giận, gã cao gầy dưới cây sào cười cẩy nói: "thì sơn nhất khắc quỷ xưa nay không quen đi được dọc". Đoạn kéo cương phóng thẳng tới người trắng được. người kia giơ tay trái hai con hổ lập tức chồm tới, con ngựa gã cao gầy cưỡi hoảng sợ dựng hai giáo trước lên, gã cao gầy tinh thông thuật kỳ mã rạp người trên yên ra một cái hai tay đã cầm hai cây đoạn thương đâm hai con hổ. Con hổ bên trái nhảy tránh Con hổ bên phải đã dùng một chân trước Tát vào bụng con ngựa thủng một miếng Nó gầm lên Vì cũng đã bị thương Gã cao gầy nhảy xuống đất quát <cười> Người mau lấy bình khí ra đi cái đoạn thương bên trái ở trên cao cái đoạn thương bên phải Ở dưới thấp giữ thế sông Long Phục Uyên Chưa đầm tới phía trước Người đối diện lành lùng nói Vô thường quý Các hạ đã đã thương con mèo canh đêm của nhà ta muốn đi đường vòng bây giờ cũng khó lắm phải bỏ hai cây đoạn thương lại vô thường quỷ nghe người kia nói đúng ngoại hiệu của mình bèn hỏi tôn giá lại dạng thú sơn càng vốn ở tây lương sao lại dời đến tấn năm vậy các hạ muốn ta bỏ hai cây đoạn thương lại cũng không dễ đâu dạng thú sơn càng muốn dọn đến đâu đâu phải bấm cáo tây sơn nhất hất quỷ ở tay lương chán thì dời đến tấn năm cho vui Đại ca ta đã để cho các vị đi vòng qua rừng là đã khách sáo lắm rồi. Tam ca ta đang bị bệnh, không thích người ngoài quấy nhiễu, các hạ hiểu không? Nói rồi đột nhiên giơ tay trái chộp lấy thân cây đoạn thương bên phải gần chỗ mũi thương của vô thường quỷ. Vô thường quỷ không ngờ đối phương xuất thủ thần tốc, dội đâm cây đoạn thương bên trái, đồng thời giữ chắc cây đoạn thương bên phải. Người kia tay phải nhún nhút chập luôn từ cây đoạn thương bên trái của vô thường quỷ. Hai người lực đạo đều mạnh Không ai giành lấy được binh khí Sắc sắc cả hai cây đoạn thương đều bị gãy Tây sơn nhất khất quỷ rúng động Lão ông có ngoại hiệu trường tu quỷ nói tôn giá là bác thủ tiên hầu sử gia thì phải Thành giáp sư dương không được khỏe à bây giờ bọn ta có gì cấp Ngày mai giờ này hãy gặp lại đây Chủ nhân của dạng thú Sơn Trang gồm huynh đệ năm người Đại ca là Bạch Ngạch Sơn Quân Sự Bá Uy nhị ca là quản kiến tử sử trọng mãnh tam ca là thanh giáp sư dương sử thúc cương tứ ca là đại lực thần sử quý cường út nhất là bát thủ tiên hậu sử mạnh tiệp tổ tiên của năm huynh đệ tương truyền nhiều đời sống bằng nghề dạy thú năm huynh đệ đều có tài bẩm sinh chẳng những có bản sự thuần dưỡng thú xuất thần nhập hóa mà còn ngộ ra pháp môn võ công từ các đồng tác của dã thú huynh đệ họ sử từ nhỏ bầu bạn với mãnh thú rồi có mảnh thú như thầy, mỗi người luyện tập đầy mình bản lĩnh, sự thúc cương, năm hơn 20 tuổi vào rừng bắt thú, gặp được kỳ nhân, học được nội công vô cùng tinh thâm. Sau khi về nhà truyền thụ cho huynh Đệ, số mảnh thú do năm huynh Đệ thuần dưỡng càng ngày càng nhiều, võ công của họ cũng càng càng cao, danh tiếng dạng thú sơn trang nổi dần trên giang hồ. Người trong võ lâm đặt cho năm huynh Đệ ngoại hiệu Hổ Báo Sư Tường Hầu. Trong năm người Thì thanh giáp sư dương sự thúc cương siêu vật tuyệt luân Giờ nãy trường tu quỷ nghe bảo sự thúc cương bị bệnh Thì cảm thấy nhẹ người Nghĩ thầm huynh đệ họ sử tuy lợi hại song tây sơn nhất có quỷ cũng không sợ Huống hồ đã bớt được thanh giáp sư dương Cho nên lão mới hẹn đêm mai quyết đấu Bác thủ tiên hầu sử mạnh tiệp nói Được, giờ tí đêm mai Huynh đệ tại hạ sẽ chờ các chỉ ở bề rừng Rồi dung hai tay Hai đoạn thương gãy phóng đi cắm vào thân cây gần chỗ trường tu quỷ Trường tu quỷ sửng người Sao hắn vẫn không chịu để chúng ta băng qua rừng Quýnh đệ hội sử Đang có trò gì trong cánh rừng này vậy Bàn ông quyền nói Tây Sơn nhất có quỷ cáo từ Hai chân kẹp lại Quất ngựa xông lên trước Sứ bành tiệp nói Hãy khoét Đại ca ta đã bảo các vị đi vòng cánh rừng Chẳng lẽ các vị biết cả hay sao Trường tu quỷ đang định trả lời, bỗng nghe ở góc đông bắc và góc tây bắc trong rừng, cùng có tiếng cười hô hô rồi khói bốc lên dày đặc. Tiếng một người nói: Quỳnh đệ các ngươi giở trò quỷ gì trong rừng, đừng hòng che mắt nổi nhất khắc quỷ này. Cái này á gọi là giới trò ma, lại gặp phải tổ sư ma quỷ." Thì ra, Tán Môn Quỷ thứ 8 và Tiếu Kiếm Quỷ thứ 10 đã lợi dụng Trường tu quỷ và Sử manh tiệp mãi nói với nhau đã lẻn đi phóng lỏa lửa vì bốc lên đã nghe tán môn quỷ và tiếu kiếm quỷ kêu thất thanh cấm cổ chạy lại thở hổn hển sắc diện kinh hoàng trường tu quỷ hỏi có chuyện gì vậy hổ một trăm con hai trăm con sướng mạnh tiệp thấy rừng bốc cháy thì cãi chừng gọi to vậy cái gì ca? việc chính thì hơn hãy để cho lũ quỷ đi đi lúc nào tìm bọn họ chẳng được đột nhiên mắt mọi người qua lên Một con giả thú trông như con chó nhỏ từ trong rừng dày lao dọt ra. Con thú này thân không lớn, bốn chân rất dài, toàn thân trắng như tuyết, đuôi màu đen sẫm, không giống mèo, cũng không giống chó. Sử mạnh chịp kêu to. cẩu dĩ linh hồ chạy mất rồi! Y phi thần đuổi theo, tiếng kêu của Y đầy vẻ kinh hãi. Chợt nghe từ phía sau cánh rừng một tiếng kêu to, tư tự như tiếng hổ gầm, tiếng sư tử rống, hoặc tiếng người hú. Quách tường nghe âm thanh ấy mà lạnh cá sống lưng Tiếp theo âm thanh ấy Bách thú bốn phía cùng kêu lên Nào sư tử, hổ báo Chó sói, voi, tinh tinh khỉ dường Hàng ngàn giả thú Vừa kêu vừa xông ra Chỉ nghe một người nói Đại ca đến gốc Tông Bắc Nhị ca gốc Tây Bắc, tứ đệ góc Tây Nam Âm thanh chính là tiếng hú vừa rồi Quá tường thấy mấy cái bóng đen vút qua Đã ra khỏi cánh rừng Nàng biết rõ nguy hiểm Nhưng nội tính hiếu kỳ và dục ngựa ra khỏi cánh rừng. gã lùng đầu ta gọi, Quách cô nương, không được chạy lung tung Cũng dội phóng ngựa theo nàng. mặt hiện ra cảnh tượng kỳ lạ thấy năm người mỗi người chỉ quy phục bầy giả thú chạy gấp ra năm phương trên bình nguyên phủ tuyết trắng bầy mãnh thú rõ ràng đã được huấn luyện kỹ chú không hề cắn xế nhau mà kết thành đội chạy phía này phía nọ đâu ra đó quách tương vừa sợ và thích thú thấy năm đội mãnh thú dần dần tiếp cận thành một dòng dây lớn bỗng nhiên một cái bóng trắng rút đi con vật nhỏ ban nãy từ giữa bầy thú chạy dục qua trước mặt quách tương Thân pháp của nó nhanh như một ti chớp Quách tương giật mình, cúi xuống định bắt nó. Nhưng con thú đã giọt đi xa mấy trường. Nó dừng lại ngoảnh đầu nhìn quá tương. Cặp mắt tròn đỏ như hai đốm lửa, long lanh, đưa qua đưa lại trong đêm tối. Chỉ nghe huynh đệ họ sử gọi. Cửu dĩ linh hồ, cửu dĩ linh hồn, sang mấy kia, sang mấy kia. Rồi một bài giả thú ào qua như núi lở. Chân trước khuỵu xuống đất Có tường cả kinh Bây giả thú tràn qua chỗ ta Sẽ giẫm nát ta mất Nàng vội rời yên ngựa Chạy chéo đi Mỗi người thấy từng đợt gió tanh tưởi, Bây giả thú tràn qua bên cạnh nàng Như một dòng sông Chẳng mấy chốc đã đi ra xa Lúc này Tây Sơn nhất khuất quỷ Cũng đều đã ra khỏi cánh rừng Trường tu quỷ nói Quỳnh đệ họ xử võ câu cầu mấy Chúng ta cũng không sợ Có điều nhiều giả thuốc thế này Không dễ đánh tàn Đêm nay tạm bỏ qua Để dành sức đối phó với thần Điêu Đại Hiệp Mọi người cũng biết Lão Thế Bà nói Phải rồi Đêm nay giết thần Điêu Hiệp trước Đêm mai sẽ đến đây nướng thịt sư tử hổ báo sao Nói rồi cả bọn định phóng ngựa Dòng cánh rừng mà đi Bỗng nghe tiếng sư tử hổ báo gầm cả lên bầy giả thú đã chia đường chạy ngược trở lại. Lần này, bầy giả thú chạy chậm hơn vừa nãy. Tiếng kêu cũng đỡ hung hăng. Trường tu quỷ tái mặt, nói Không rồi, mọi người chạy máu. Nhưng tứ diện bát phương đều có tiếng giả thú. Mọi người đã lọt vào vòng dây. Trường tu quỷ hô khẽ một tiếng, cả bọn cùng xuống ngựa, chiếm giữ năm phương vị, lâm lâm binh khí trong tay. Chờ địch tới mà không nói một lời. Đại đầu quỷ nói khẽ. Quách cô nương mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Quách tường nói. Còn thần Điêu Hiệp, tiền bối đã đáp ứng dẫn dẫn bối đi gặp chàng rồi mà. Đại đầu quỷ cau mày nói. Bày giả thú nhiều như vậy, cô nương không nhìn thấy hay sao? Quách tường nói. Tiền bối hãy nói lý lẽ với chủ nhân của bày giả thú. Rằng các vị có hẹn với thần Điêu Hiệp đi, không còn thời gian lưu lại chúng này. Đại đầu quỷ cau mày nói. Tây sơn nhất khất quỷ không quen nói lý lẽ với người khác. Đang nói thì huynh đệ họ sử đã chỉ huy bầy giả thú quay lại. Năm người mình mặc áo da ngắn, dừng chân cách chỗ Tây sơn nhất khất quỷ, dăm trượng. Vẫn là ngũ đệ sử mạnh tiệp lên tiếng trước. Giảng thú sơn tràn và Tây sơn nhất khất quỷ vốn không hề có hiệp khích. Tại sao các hạ lại phóng quả đúc đực đuổi cửu vĩ linh hồn? Quách tường nghe giọng nói đầy căm phẫn của người kia. Thì nghĩ, con thú nhỏ kia tuy khả ái, nhưng có gì đặc biệt mà phải giận dữ đến vậy? Hiển nhiên, nó chỉ có một cái đuôi thôi, sao lại gọi nó là cửu vĩ linh hồn? Hồng Y thiếu phụ nói, việc hôm nay là do huynh đệ họ sử mà ra. Dạng thú sơn trang vốn khai sơn lập nghiệp ở một giải cam lương. Đột nhiên lại kéo đến dùng sơn tay của bọn ta. Nửa đêm còn ngang nhiên chặn đường, ngang ngược như vậy, còn gọi cách cứu người khác nữa hả? Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy quát. Việc đã thế này khỏi cần nhiều lần. Không kẻ nào trong tây sơn nhất khất quỷ có thể sống sót. Nói xong, tay không lao về phía trường tu quỷ. song trưởng ở tư thế hổ trảo. Người chưa tới, gió đã đến trước. Uy phong y như mảnh hổ. Trường tu quỷ di chân một cái, lướt tránh sang bên trái hơn một trượng. Dù một cái, cây cương trượng dục ngang qua người Sử Bá Uy. Sự bá uy hổ trảo dơ ra chụp lấy đầu cây trượng Tay y chưa nắm chắc Cảm thấy cánh tay nóng lên vội buông ra Bá trưởng giận công hất cây trượng đi Nếu y không kiếm cơ hành sự mau lẹ Thì đã bị cây trượng điểm trúng ngực Sự bá uy chột dạ nghĩ thầm Tây sơn nhất khất quỷ Mấy năm nay tiến tâm lực lấy Quá như không phải hạng Y không dám coi thường Bèn rút binh khí ra Là một cặp hổ đầu câu Cặp hổ đầu câu này, cái bên tay phải nặng chục cân, cái bên tay trái nặng bảy chục cân. Thật là thứ binh khí cực nặng. Cặp hổ đầu câu tạo thành hai luồng hoàng quang, ác đấu với cây cương trượng của trường tu quỷ. quản kiếm tử sử trọng mảnh, tay cầm cây lạng ngân điểm cương quản đấu với hai người là thôi mệnh quỷ và tán môn quỷ. Đại lực thần xử lý cường, đối với lão thế bà. Điếu tử quỷ Sợi dây dài của điếu tử quỷ quá lợi hại Khiến cho sự lý cường Tuy có thần lực Mà chẳng làm gì nổi mụ ta Chỉ luôn nghiện gầm thép Đối thủ của bác thủ tiên hầu Sử mệnh tiệp là đại đầu quỷ Với cây đồng chùy bát giác Nhìn thấy đôi phán quan bút Của sử mệnh tiệp Chiêu số tinh kỳ Đại đầu quỷ chống đỡ không lại Hồng y thiếu phụ tiêu quỷ Dung đao tới trợ lực Quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 67 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi tập truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.